Anh vẫn vẫn mơ một ngày nào, quê, quê dấu yêu, yêu không còn, còn tổng, tổng thù Trên Mình con đường, đường mòn sau cơn sâu bữa chiều, anh không dàn chiều em đi dưới trăng Ta đứng yên nghe rừng đi thầm, ta nước trông sao trời gần Anh buông cây đàn, đàn. em buông thơ chầm anh cá bài được quê hương thanh bình Rồi bình minh tới anh đưa em về là Này bà con đón kia anh em chào mừng Tôn quê tưng mừng, buôn chim xeo họ Ăn mừng người vừa về sau chiến tranh Rồi hoàng hôn xuống anh say lên rượu nồng Hòa bình trong xóm vui bên bên lừa hồng Sương giang minh mùm, đêm sâu chậm trâu nhục Xòa hoa phục thủ xiên gông bao năm Anh vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình là bạn tàu trên quê hương nghèo trong buồng già trước mái nhà tờ bạc bay phất phơ bên mái hiên ta ngồi chuyện trò vài nương thơm hương tình ruộng đồng còn thơm hoa hiền để anh vẫn B S Rồi hoàng hôn xuống anh sẽ men dịu nồng Hòa bình trong xóm xong, vui bên bên lửa hồng Anh cho mẹ kìm, anh cho cha già Xoan hoa hút thu đợi ca đấu tranh Rồi mình đoàn, tới đoàn, anh đưa em về làm Này bà có đón kia anh em chào mừng Muốn quê hơi mừng, muốn chiếc giao họng Xoan mừng ế quên ngèo dòng bu dữ ra trước trước mái nhà chờ mà bay bất ngờ mẹ mãi như ta ngồi chuyện xa phai những thơm hương cây mưa xuống đầm cá bơi ê lệch